Kim Quý rụt thế vội vàng chạy vào, thấy Bảo Thoa ra đón, nước mắt giòng Bảo Thoa thấy mẹ liền nói: "Mẹ nghe rồi chứ? Đừng có hoảng lên, cần nhất là phải lo liệu đã." Dễ tiếp cùng Bảo Thoa vào với nhà, trước hết lo liệu cho Lò Liễu cho khỏi phải tội chết đã, rồi sẽ nhờ phụ già xin với quan trên. Lại còn mặc cái bọn nha dịch ở ngoài kia, bà hãy đem mấy lạng bạc cho được đó. Việc ấy Mà cho họ tiền thì họ càng tối giữ. Lời của chú nhỏ vừa nói là đúng đấy ạ. Dĩ Tiết lại khóc và nói. Ta cũng không cần tính mạng về nữa. Phải đến đó gặp nó. Rồi ta cũng chết với nó là xong. Bảo Thòa khoảng lên một mặt khuyên một mặt ở trong màn bảo người nhà. Mau mau cùng cậu hai đi lo liệu thôi. Bọn A Hoàng vực Dĩ Tiết vào. Tiết Khoa vừa đi ra thì bảo Thòa sẵn. Có tin tức gì, thì uh, sai người về ngay, còn các người thì cứ ở đấy mà trông non lo liệu. Tiết Khoa vương lời ra đi, bảo Thoa đang khuyên dị tiếp, thì kiên quế, thừa cư, nắm lấy hương lăng và rào lên. Ngày thường, bọn mày cứ khoe là nhà chúng mày đánh chết người chẳng can gì, cứ vượt đi vào kinh. Mày cứ đem những lời lẽ xui rục cậu đánh chết người. Mày thường cứ khoe có tiền, có thế, có bà con giỏi. Giờ đây tao xem cũng khiếp sợ cú quyết chân tay lên đấy sau này cậu cả cũng bệnh hệ nào không về được bọn mày ai làm việc đấy chỉ bỏ một mình tao trụ tội thôi nói đến đó kim Quế khóc ẩm lên Dĩ tiếp nghe vậy càng tức giận nhất người bảo Thoa cũng cúng lên chẳng biết làm thế nào đang lúc nhốn nháo thì Phương phu nhân sai một a hoàn lớn đến hỏi tin tức Bảo Thoa tuy biết mình là người nhà phủ xà rồi, nhưng một là việc ấy chưa nói rõ, hay là đang lúc cấp bách, đành phải nói với A hoàn Bây giờ đầu đuôi câu chuyện chưa được rõ ràng, chỉ mới nghe nói là anh tôi ở ngoài đánh chết người, bị huyện bắt đi, cũng không biết tội như thế nào. Vừa rồi cậu hai mới đi dò xem, hãy có tin tức gì, sẽ báo cho dì bên ấy biết. Chị về cho tôi gửi lời cảm ơn dì đã nghĩ đến. Sau này chúng tôi còn biết bao điều nhờ đến các ông các hậu bên ấy ạ. A Hoàn vâng lời ra về. Sỉ tiết cùng Bảo Thoa ở nhà chẳng biết xoay sở ra sao. Qua hai ngày thì thấy người hầu về cầm một phong thư giao cho A hoàn nhỏ đưa vào. Bảo Thoa mở ra xem thấy trong thư viết. Việc giết người của anh cả là lỡ tay chứ không phải cố ý. Sáng nay cháu đã đứng tên là một tờ giấy chỉnh lên. Nhưng chưa thấy quan phê lời khẩu cung của anh cả trước đây rất là bất lợi hãy chờ khi nào tờ chỉnh của cháu được chấp nhận mở phiên cha hỏi khác nếu khai lại cho khéo thì sẽ khỏi phải tội chết màu màu lấy ở rệ cầm đồ 500 lạnh nữa để tiêu dùng cho kịp nhất thiết đừng chậm và xin bác yên lòng còn các việc khác thì hỏi thằng nhỏ B bảoooa xem xong đọc rõ đầu đuôi cho gì thiết nghe, Dĩ thiết lau nước mắt nói, xem như thế thì sống hay chết cũng mà chưa có gì chắc chắn cả. Bảo Thoan nói, mẹ đừng đau buồn, chờ gọi thằng nhỏ vào hỏi rõ hãy bàn ạ, rồi cho A Hoàng nhỏ ra gọi thằng nhỏ vào, dĩ thiết liền hỏi, mày kể rõ việc cậu cả cho ta nghe. Thằng nhỏ nói, chiều hôm nọ nghe cậu cả nói chuyện với cậu hai làm con sợ ngẩn người. Hồi thứ 86, ăn của đút quan già thay án kiện, gửi tiên gái trẻ rằng cầm thư. Cái nhân nghe đọc thư của kép khoa xong gọi thằng nhỏ vào hỏi: "Mày có nghe cậu cả nói?" Vì sao mà đánh chết người ta không Dạ con cũng không nghe rõ lắm Hôm nọ nghe cậu cả nói với cậu hai Nói đến đó Nó đưa mắt nhìn quanh Thấy không có ai Nó nói tiếp Cậu cả nói Từ khi trong nhà lục đục gây hớ Cậu còn chả còn thiết gì nữa Nên định sang miền Nam đặt mua hàng Hôm đó cậu hẹn một người cùng đi Người này ở cách phía Nam Thành Hơn là 200 dặm Đang đi tìm anh ta thì gặp một người quen cũ tên là tưởng Ngọc Hàm Vừa dẫn một lũ còn hát nhỏ vào thành Cậu còn liền cùng anh ta vào hàng ăn cơm uống rượu Người bán rượu ở hàng ấy cứ nhìn Tựa Ngọc Hàng chằm chặt Nên là cậu con đừng thấu Sau đó Tựa Ngọc Hàm đi Hôm sau cậu con mời người kia đến uống rượu Đang uống, sực nhớ đến việc hôm qua Cậu còn bảo người bán rượu, độc rượu khác Hắn đưa rượu đến chậm cậu con mắng Nó không chịu Cậu con liền rơi bắt rượu lên định đánh Không ngờ Hắn cũng là một thằng bướng đình Liền mà chìa đầu xa khách Cậu con cập bát Đập vào đầu nó một cái Máu phọt ra nó lăn ra đất Ban đầu nó còn trời mắng Nhưng sau im bằng Sao không có người can Dạ Không nghe cậu cả nói những điều đó Con không dám nói cả lắm là khôi, mày sẽ đi nghỉ đã." Thằng nhỏ vâng lời lui ra. Cái phủ nhẫn thân hành đến gặp vương phu nhân, nhờ vương phu nhân xin hộ với tả chính. Giả chính hỏi rõ đầu đuôi, chỉ ậm cho qua chuyện. Bảo chờ thiết khoa nộp đơn trình xem quan viện phê ra sao rồi sẽ liệu. Cái phủ lại lấy hiệu cầm đồ sai thằng nhỏ đem đi ngay. Sau 3 ngày có tin về, Tiếp hồi nhân được thư, sai an nhỏ gọi bảo thoa, bảo thoa hộ vàng đến thử tiếp. đã tiêu vào việc lót cho những người trong cửa quen. Anh cả trong cũng không khóc tán, tìm bác yên lặng. Người ở đây họ điều hòa lắm, bà con người chết và người làm chứng đều không chịu nghe. Ngay cả người bà anh cả cũng vẻ hủa với họ. Cháu cùng lý tưởng ở nơi đất khách lạ lùng. Mày tìm được một ông thầy kiện Cho ông ta một ít bạc Ông ta mới bày cho một kế Việc này phải kéo cả người Cùng uống rượu với anh cả là ngô lương vào Phải tìm nó Cho nó một ít bạc Bảo nó giúp mình Nếu nó không nghe Thì hai nó đã đánh chết dương tam Rồi đổ tội cho người khác nó có cứng họng Thì việc này bị dễ thù xếp Cháu theo kế Quả nhiên ngô lương phải nghe theo Hiện giờ cháu đã đem tiền mua chuộc được bà con người chết, vài những người đảng chứng và đã làm một cái đơn. Hôm qua cháu nộp đơn lên quan, hôm nay quan đã ghi và đưa ra. Xin à, xem đơn trình sẽ rõ. Bảo khoa lại đọc đơn trình như sau. Còn là mẫu, kêu oan về việc anh con bị tai bay vạ gió. Nguyên anh con là thếp đản quán ở Năng Kinh chúng ở Tây Kinh. Ngày tháng năm vừa rồi đem cuốn Miến Quan Việt Nam buôn bán. Bị chưa được vài ngày, nghe người nạp đưa tin về nói là anh con mang tội giết người, còn liền đến nơi xảy ra vụ án. Biết rằng anh con vô tình làm chết người họ Chương, đến thị vào nhà sam hỏi thăm, anh còn khóc nói với con rằng Quả thật anh con không quen biết gì người họ trương và không hề có hiểm khích gì với anh ta cả. Bất thình lình nhân việc đổi rượu cãi nhau, anh con nổi giận hắt bát rượu xuống đất. Lục trương tam đang cúi đầu, nhặt vật gì, nhỡ tay cái bát đập vào thái xương nên là bị thiệt mạng. quan lớn bắt hỏi, anh con sợ bị tra tấn, đành phải thú nhận đã đánh chết người. Nhờ ơn quan lớn nhân từ... Biết là quan ức nên chưa kết án. Anh còn trong nhà giam không dám làm đơn khiếu oan vì sợ, can phạm đến lệ cấm. Còn nghĩ tình anh em liều mình kêu thay. Cuối xin quan lớn rộng ơn cho phép, đòi các nhân chứng hỏi lại. Ơn ấy không gì bằng. Cả nhà chúng con đều được cả độ ơn nhờ nhân đức không bao giờ hết. này kính trình.